Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tỏi lại Treo ngược trên một cái giá gỗ Hả? Treo ngưỡi hả? Ông Lăng không kiểm được tối lên hỏi lạnh Bà Linh bên cạnh không quên mỉa mai Chứ sao Hay ông còn thương hoa tiếc ngọc Ông muốn con gái chúng ta mãi mãi không được siêu sinh Lăng Bình cũng hất hàm ra lệch Làm y lệnh của ông ấy Thằng Tí và một đứa nữa vội kiếm dây thừng Chói chặt cô gái kia lạc Chúng lôi ra phía ngay sát cổng trao ngược cô lên thần một khu gỗ Ông ăn mày nói tiếp Cứ trói nỏ đó cho vã mổ hôi ra Kiếm như một cái bàn gỗ Một chiếc hương án kê ra đây Trên có bình hương và ngọn đèn dầu Chuẩn bị chín quả câu, chín lá chậu không Một bòm rượu, ba bát nước Một con gà trống luộc, bữa chín tới Ông làng gọi lại là, gà phải bắt buộc là gà trống hạ thầy người kia bội giải thích. Các cụ xưa này luôn quan niệm gà trống là biểu tượng của ngũ đức, văn võ dũng nhân tín. Bông hoa hồng đỏ trên miệng gà lại ảnh tượng trưng cho ông mặt trời. Nhanh lên chuẩn bị đi, đúng giờ ngọ ba khắc trưa nay là phải cúng thần. Bám người bội vã tàn mau ra. Đi kiếm các vật mà ông lão ăn mày vừa mới nói cả tình bị dốc ngập Không sao thở nổi Hôm nay trời nắng gắt Chỉ chừng một lát cả người cô mồ hôi vã ra như tắm Một lúc sau Các vật dụng yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ Ông lão kia từ từ tiến sát lại Hai tay chấp trước ngực miệng lợm bậm Còn là ma văn báu Hôm nay con dâng cho các thần cô gái kia bằng cả tấm lòng Và thể xác Xin các ngài hãy thương xót chúng con mà thu nhận Hãy cho tiểu thư của phổ lăng ra được siêu thoát đời đời hưởng phúc Ông ta lập đi lặp lại câu nói đó ba lần Rồi gặp đầu vái lệ Xong xuê người này đứng dậy đi về chỗ khả tình Lão ta dùng tay mân mê khắp mặt của cô gái Rồi xoa lên người mình Vừa làm vừa giải thích Đầu tiên lấy mồ hôi của vật tế Để thoa lên cơ thể của tôi Tiếp đến vật tế sẽ bị đánh cho tới khi nào Thịt nháo ra và cuối cùng bị moi hết nội tạng Chưa hết Thịt của người tế sẽ nấu chín lên Tất cả các vị đều phải ăn Khi ấy lễ nghi mới hoàn thành Ông ta nói từ đầu mọi người tái xanh mặt từ đó Có đứa còn bịt miệng để tránh nôn ra tại chỗ Lăng Bình bấy giờ hơi hoàng hốt Lễ nghi gì mà quái dị vậy Thế ông trả lời cho ta câu hỏi này Nếu ông trả lời đúng ta sẽ đồng ý nghe theo Cậu cứ đặt câu hỏi Tôi vẫn đang nghe Em tôi sợ nhất là con gì Con mèo Em ấy thích món gì nhất Cà pháo Em ấy đi ngủ thường làm gì Vắt tay đêm chán Em ấy trên cánh tay có gì đặc biệt Một chiếc sẹo lồi rất dài Do năm sáu tuổi cô ấy bị cậu Chém thành kiếm vào Lăng minh lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục Cậu lão đảo Phải bị lấy thằng tí đứng bên cạnh Nhưng làm vậy ác quá Cô gái này phải chết. Học báo khuôn mặt nghiêm lạ. Tùy gia đình cậu, nếu cậu thương cô ta thì có thể dừng lại. Nhưng mà đừng nói tôi không nhắc trước. Em gái cậu bây giờ đang thảm hại lắm. Hôm nay mà không có vật tế trời em cậu đòi đời bị lôi xuống hòa ngục. Mãi mãi bị hành hạ không sao thoát nổi. Nó đang đứng ngoài cổng khóc cả nước mắt kia kìa. Bà Linh bởi bà đáp lời Cứ tiếp tục đi thầy ơi mình à con đừng hồ đồ Nó chỉ là một con nô tì thấp kém Đừng nói một đứa Ngay cả nghìn đứa mà đem tế cũng phải làm Lòng mình nhìn sâu vào ánh mắt của khả tình rồi kiên định Xin lỗi cô Nếu có kiếp sau hãy đầu thai vào nơi quyền thế để không bị bắt nạt Khả tình chỉ kịp gào thét lũ quật người cậy đông hiếp yếu các người không có quyền giết ta nếu ta chết nhất định tử văn của ta sẽ không tha cho đám khốn nạn của các ngươi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net